bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đạo. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của MC Nguyễn Thành nha. Chương 286. Đến Nam Sơn Đường. Cả người sẽ không được chết tử tế đâu. Ngay cả người mù cũng lừa gạt Ta nguyện rùa các ngươi kiếp sau đầu thai Thành heo thành chó Bên dưới cờ động Chuyển tới tiếng mắng chửi của Yến hồi Hắn chỉ vừa mới được hít thở không khí Nơi thế giới bên ngoài chớp mắt đã bị đá trở về hầm mộ Lúc này Yến hồi vô cùng tức giận Thà là các ngươi Giết chết ta Để ta đi đầu thai chuyển kiếp cũng được Yến hồi trong cơn tức giận Lội hết những lời tục tiểu Mà mình có thể nghĩ ra mà mắng Hắn còn trông mong có thể Khiến những người bên trên nổi giận Giết chết mình ngay tại đây Nhưng mấy lời đó Chỉ khơi dậy cơn nghiện chửi động của Bách Vô Cầu Tên thổ lỗ Ngồi xuống xuống bên cửa động Mang lại yên hồi ở bên dưới Cái đồ sốc sinh Ăn thịt người nhà ngươi Cha mẹ ngươi không biết dạy ngươi Mới giao lại cho ông đây Ông đây mới lơ là một chút Mà ngươi đã ăn thịt người Lời này nói ra Nam nhân tóc bạc ngày thường dễ bị kích động Lại không hề tỏ vẻ tức giận Yên điên bách vô cầu Đang ngồi xổm bên cửa động mắng chửi yến hồi Thàn điên nói một câu Họ bác kia Người bên dưới đang mắng người Lúc này Bách vô cầu biết mình Lại nhỡ mồm chọc phải nam nhân tóc bạc này Lập tức quay đầu cười bồi với ngô miễn một cái Nói Ê, Ông trẻ Hắn mắng ông đây chơ Ông đây đang chút giận cho ông mà Ờ ông đợi thêm chút nữa Ông đây cố thêm chút nữa Mang cho tên súc sinh này tức chết Đâu phải ta đã hắn xuống dưới Hắn mắc ta làm gì Ngồi miếng trần trăng mắt Lơm bách vô cầu Sau đó đi tới cửa động niên yến hồi bị bách vô cầu chọc giận Đến mức nói không nên lời Cần lên giọng điệu đặc trưng của mình Xã người ở dưới đó ngột ngạt quá Để ta tìm vài người bạn cũ Đến bầu bạn với người Chăm sóc cho tốt mấy người anh em kết nghĩa Của mình đi nha ngồi miễn vừa giết lời Yến hồi bên dưới đột nhiên kêu rét lên Như heo bị chọc tiết Ai? Là ai đụng vào ta? Các người là ai? Tê Ngọc Người là Tê Ngọc Không thể nào Các người đã chết lâu vậy rồi Ly ra nên đầu thai từ sớm Đừng có tới đây Ngài thấy tiếng kêu thảm thiết của Yến hồi Bạch vụ cầu cúi đầu nhìn xuống dưới Trong thấy Yến hồi Mặt mày hoàng hút, co rúm vào trong góc. Trường mặt hắn xuất hiện, nằm bóng người mơ hồ. Điều bóng người này, không ngừng nói gì đó bên tai hắn. Khiến Yến hồi sợ hãi, ngay cả đứng, cũng không đứng nổi. Ông trẻ, chuyện này là sao? Ông đã làm gì Yến hồi vậy? Bánh vô cầu mặt đầy nghi hoặc, nhìn ngô miết đứng bên cạnh, lại hỏi tiếp. Ông gọi hồn ba, năm người anh em kết nghĩa của hắn về hả? Bọn họ chết lâu vậy rồi. Mà vẫn chưa đi đầu thai hả? Lúc này, quyên bất quy cười tùm tìm, đi tới. Ông giàn đi xuống dưới một cái, rồi lên tiếng giải thích thay ngô miễn. Vừa rồi lúc ông trẻ ngơi, ném yến hồi lên, đã phòng ấn thuật pháp của hắn lại rồi. Đây đều là tự hắn tạo nghiệt thôi. Lúc trước ông già ta đi xuống, đã phát hiện chỗ này không bình thường. Ngồi mộ cổ này là nơi tụ hồn. Linh hồn người chết ở đây không thể ra ngoài. Chắc là Tây Ngọc năm đó, trong lúc dây mộ, đã cố ý làm vậy. Nếu con người không chịu nổi độc tính của đào Tiên mà chết ở nơi này, hồn phách cũng sẽ không bị quỷ sai âm ti dẫn đi. Đợi sau khi có người nào tiêu hóa xong đào Tiên tỉnh lại, sẽ giúp anh em của mình đi đầu thai. Sau khi bọn họ biết yến hồi ăn thịt mình, cũng sợ hãi hắn thi triển thuật pháp, đánh hồn phách của bọn họ tan thành mây khói. Nên mới trốn mãi ở bên dưới Nội oán hận này Tây góp hơn 2.000 năm Cũng đủ yến hồi gánh bằng hết Nhòng nhầm tam bây giờ Cũng thò lại gần Tổ hợp hai người hai yêu Xung lại nhìn yến hồi ở bên dưới Nhìn bộ giàng hắn trốn trong góc Như rùa rụt cổ Không thể làm được gì Quy bất quy nói Đây cũng coi như là báo ứng Được rồi Chúng ta lấp cái cờ động này lại đi Ông giả ta còn phải gia tăng thêm mấy trận pháp nữa. Đừng để lại còn một tên trộm mộ mồ mắt nào nhòm ngó đến ngôi mộ cổ này. Thế là bách vô cầu ra tay, lấp kín cửa động. Sau đó quý bất quý lại thiết lập thêm một trận pháp. Hoàn toàn phóng ấn ngôi mộ cổ này lại. Sau khi tu xếp mọi thứ ổn thỏa, quý bất quý nói với huyết nhục thai tuế, bị bách vô cầu dắt vào lưng quần. Bây giờ người được ra ngoài rồi. Trả lại tự do cho ngô tỉnh đi Thái tuế Tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của mấy người này Lập tức thu lại yêu pháp khống chế ngô tỉnh Đã không có người thay mặt truyền lời Trong mắt ngô miễn và quy bất quy Thì huyết nhục thái tuế Cũng chẳng khác gì miếng thịt bình thường hết Sau khi được thả tự do Ngô tỉnh nhanh mắt Đã ngã xuống đất Mạnh vô cầu khiêng hắn đi ra khỏi núi Tìm được phương si bị thương gãy xương lúc trước Ném Ngô Tình tới bên cạnh người nọ Sau đó Quý Bất quy đi tới Nói ra thân phận của mình Rồi cùng giao thi thể của quát nhiễm Cho người nọ luôn Ông già cảnh cáo gã Không được có ý định với mộ cổ trong núi này nữa bằng không sẽ báo cho Đại phương sư Quảng Nhân Đến chỉ tội mấy người bọn họ Còn về việc lúc sau Ngô Tình tỉnh lại Rồi cùng đồng môn rời khỏi đây như thế nào Thì mấy người ngô miễn Quý Bất quy Không hơi đâu mà để ý nữa Bọn họ một lần nữa thi triển đồn pháp Trở về quán trò trong huyện thành Nam Sơn Vô tưởng rằng lấy được tụ linh thạch rồi Thì bọn họ sẽ gấp rút Trở về kinh thành Tiến hành trấn an hồn phách cho Nữ Nhi Nhưng sau đó Lại thầy ngô miễn, quy bất quý Trở về huyện thành Nam Sơn Bạch vô cầu cảm thấy rất khó hiểu Lên tiếng hỏi ông giả à, Ông giả, chúng ta còn không mau trở về Trị bệnh cho Nữ Nhi đi Quay lại cây nơi khỉ ho cỏ gáy này làm gì Đến điều tra chút chuyện. Quyên bất quý cười khả khả một tiếng nói tiếp. Chuyện này là do Nam Sơn Đường dựng lên. Chính bọn họ tìm đến mấy phương sĩ quách nhiễm. Hiện điên không thoát được can hệ. Còn nhớ thiếu chủ phó khương của bọn họ không? Thằng bé đó không đơn giản. Chỉ là cái tên mặt trắng trông như đàn bà ấy hả? Bách vô cầu thoáng cao mày Hắn thật sự không nghĩ ra được trong chuyện này có chỗ nào bất thường. Lúc này, quý bất quỳ gọi tiểu nhị quán trò đến can dặn chuẩn bị một bàn tiệc rượu Trong lúc chờ tiểu nhị đi chuẩn bị Ông già nói tiếp Cơm nước xong Chúng ta sẽ đến Nam Sơn Đường xem thử Ông giả ta cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút Xem xem Cở hiệu muốn cạnh tranh với hiệu buôn tứ thủy này Máu mặt cỡ nào Không bao lâu sau Một bàn tiệc rượu đã được dọn lên Quý bất quỳ ngồi nhìn một người hai yêu Ăn no uống say Lại đi hỏi thăm rõ ràng địa chỉ tổng hiệu Của Nam Sơn Đường Sau đó cùng với Ngô Miễn Dân theo hai con yêu quái thong thả tàn bộ Đi đến Nam Sơn Đường Nam Sơn Đường Cách quán trò cũng không quá xa Lúc mấy người Ngô Miễn quy bất quy đến nơi Thì trong thách trường quầy hôm qua tiền đám người quen nhiễm Đang đứng trước cửa tiệm Kiểm kê hàng hóa Chồng thấy mấy người bọn họ tới Lập tức tươi cười bước tới sợi lời nói Các vị lão già Mới sáng sớm đã đến chiếu cố việc làm ăn của cửa tiệm rồi. Các vị đến thật đúng lúc đấy. Hôm qua cửa tiệm mới nhập hàng một lô hàng tơ lụa thượng đẳng từ kim lăng. Tay nghề làm vàng của cửa tiệm cũng là đệ nhất đấy. vì lao Thái ra này, ngài đánh một bộ khóa vàng cho cháu trai nha. Trông thấy trường quầy không ngừng mời chào giới thiệu hàng hóa trong tiệm. Quyên bất quỳ cười khả khả nói. <cười> trường quầy hiểu nhầm rồi. Mấy người bọn ta thay mặt phương sĩ Quách nhiễm Đến truyền lời hắn có việc không đến được Nghe thấy tên Quách nhiễm Trần quay đầu tiên là thoáng ngẩn người Sau đó mới nhỏ giọng nói hoa ra là bạn của Quách nhiễm tiên sinh Chỗ này không phải nơi thích hợp nói chuyện Có gì chúng ta vào trong lại nói Tiểu đắng tử Người đi chuẩn bị trà Mang đến phòng sổ sách Trần quay vừa nói Vừa dẫn bốn người đi vào phòng sổ sách Ở phía sau Sau khi cho kế toán lui ra, trưởng quay lúc này mới nói tiếp: "Bây giờ có thể nói rồi, là bên đó xảy ra chuyện gì rồi sao? Chuyện ta giao phó Quách Nhiễm tiên sinh đi làm thế nào rồi? Đã nói hôm nay sẽ có tin tức, tại sao hắn lại rời đi trước? Còn không phải do hắn vội đi đầu thai sao? Thật sự là không còn cách nào khác để bây giờ bọn ta đến đây." Nói với trưởng quay một tiếng, Quy bất quỳ cười kha kha tiếp tục nói. Trước khi Quách nhiễm đi đầu thai, con nhờ ta truyền lời lại với trường quầy. Để con nhòm ngó để ngồi mộ cổ kênh nữa. Bằng không cả nhà, đều sẽ gặp tai ương đấy. Nghe Quy bất quỳ nói Quách nhiễm đi đầu thai, trường quầy liền cho rằng mấy người này đến quấy phá. Khỏi biết làm sao mà bọn họ nghe lén được chuyện mình nhờ và Quách nhiễm vào trong mộ cổ tim đô. Thử lúc Quách nhiễm còn đang ở trong mộ, Chưa ra ngoài Mới tìm đến đây lừa bịp tấm tiền Có điều trưởng của anh đã có chuẩn bị sẵn sàng Ông ta bình tĩnh mỉm cười Gật đầu tỏ ý đã biết Sau đó thì có một tiểu nhị Khoảng tầm 30 tuổi Bưng khay trà bước vào Đã xuống bên cạnh ngô miễn quý bất quý Khoai khắc hắn bưng trà lên Trong tay đột nhiên như làm ảo thuật Xuất hiện một thanh đoàn kiếm Đâm thẳng vào lồng ngực của quý bất quý Tiểu nhị bưng trà Là tay sai của Nam Sơn Đường Hắn và trường quầy có ám hiệu riêng với nhau Một khi có khách không mời mà tới Trường quầy sẽ gọi Tiểu Đắng Tử Đi chuẩn bị trà Lâu này Tên tay sai sẽ giả dạng thành tiểu nhị Tiến vào ra tay Về đám khách không mời Nào ngờ lần này Tên tay sai đụng phải kẻ mạnh ngay lúc đoàn kiếm tiếp xúc với thân thể quy bất quý Nó đột nhiên nóng chảy thành nước thép Bàn tay cầm kiếm của tên tay sai nháy mắt Bị bỏng đến mức Bốc khói xèo xèo Khiến hắn đau đớn kêu la Như heo bị chọc tiết Người tên là Tiểu Đắng Tử hả Quyên bất quỳ cười khà khàm một tiếng Sau đó nói với Bách Vô Cầu Ở phía sau đã đứng dậy Con trai ngốc à Người nhìn thấy rồi đấy Hắn cầm kiếm đâm ông già ta Giải quyết thế nào Người xem mà làm đi Ông đấy báo thù cho cha cháu trai Người thế nào Mà lại vô nhân tính như vậy chứ Dám động vào ông già Gần đất xa trời này Trong lúc nói chuyện Bạch vô cầu đã tom lấy cổ tên tay sai Tuy tiện dùng sức bẻ gãy ngập Trong tay người này Cũng đã có mấy mạng người rồi Chết không oan uổng Chẳng qua trình hắn cũng không ngờ được cuối cùng Mày lại rơi vào kết cục này chưa kiến tên tay sai Chết trong tay bách vô cầu chưa quay lập tức sợ đến mặt mày tái mét Vội vàng một mực phủi sạch quan hệ Với tên tay sai Ờ, kẻ này không phải người của Nam Sơn Đường bọn ta. À, ta biết rồi, hắn là thích khách được hiệu buôn tứ thủy phai đến ám sát ta. Đã tả các vị cứu giúp, nếu không có các vị, e rằng ta đã chết trong tay kẻ này rồi. Cũng là hắn mắt mù, nhận nhầm lão nhân ra ngày đây thành ta. Nhóc con à, người đoán ông giả ta có tin lời ngươi nói hay không? Quy Bất Quy cười khả khả. Cao lấy tay trường quầy đang muốn thoát ra khỏi chỗ này Sau khi ấn ông ta về lại chỗ ngồi Ông già nói tiếp Dám bịa chuyện trước mặt ông giả ta Mặt người đúng là mù thật rồi Trên đời này Luận về nói dối lừa người Ông già ta nhất định xếp thứ ba Hai người phía trước ông già ta không phục trả lẽ lại phục người sao Lâu này trường quầy đã bị dọa sợ run cầm cầm Ông ta điền ra được mấy người này Cũng giống như quát nhiễm, đều là phương sĩ. cho nhân lực của mình căn bản, Không phải là đối thủ của bọn họ. Trường quầy nói không nên lời. Ngây bụng, để bọn họ muốn đói tiền Trong kho còn có mấy ngàn lượng hoàng kim. Không biết con đủ, Đổi lấy mạng sống của mình hay không. Đừng sợ, Ông già ta không định làm gì ngươi cả. Quyên bất quý cười khả khả một tiếng, Trở về chỗ của mình, Sau đó tiếp tục nói với trường quầy. Mấy lời quách nhiễm nhắn gửi Đã truyền đạt xong rồi Còn lại là điều mà ông già ta muốn hỏi Ngồi mộ cổ Mà người tìm đám quách nhiễm đến trộm kia Đã ở đó hơn 2.000 năm Mà Nam Sơn Đường ở chỗ này Công khá khá lâu rồi Theo lý mà nói Đã sơ biết chuyện nơi đó không yên ổn nhưng tại sao đến giờ Người mới bảo đám người quách nhiễm kia Đi đào trộm mộ chứ Trong lúc quý bất quý nói chuyện Trông thấy hai mắt trường quầy Cơ đảo không ngừng Ông già lại bật cười Quay sang nói với bách vô cầu Xem ra vị trường quầy này Còn đang suy nghĩ lung tung còn trai ngốc à Người giúp hắn sắp xếp lại suy nghĩ đi Đừng để hắn nghĩ lệch đi hướng khác Ông này bóp chết hắn tra đổi người khác hỏi là được rồi Bách vô cầu tỏ vẻ hung tận Liếc nhìn trường quầy Sau đó đứng dậy Khoa tay muốt chân Mất về phía cổ ông ta. À ta nói. Ngài bảo vị trang sĩ này cách xa ta một chút. Trưởng quầy hét lớn. Vừa tranh đét bách vô cầu. Vừa tiếp tục nói. Là. Là sư tôn của thiếu chủ pho khương nhà bọn ta nói. Hà Nội chỗ đó có mộ cổ. Trong mộ có một viên tụ linh thạch vô cùng quý giá. Ta chỉ muốn lấy lòng thiếu chủ. Nên mới tìm người đi chỗ ngôi mộ cổ đó. chưa kia đã phải đi ba lượt người rồi. Bọn họ đều một đi không trở lại Ta không sợ bên trong có chuyện gì Nên mới mời đám người quách nhiễm Là phương sĩ chính thống giúp đỡ Theo chủ của các người Còn có sư tôn Quy bất quy nghe đến đây Thì trong lòng Đã rõ sư tôn của Phó Khương là ai Ông già cười một chút nói tiếp Nếu ông già ta đoán không nhầm Thì sư tôn của hắn tên là Đồng Thích Trấn Phải không nhở À, đúng là chuyện gì Cũng không dấu được lão thần tiên ngài Trường quay cười nịnh nọt Nhìn quy bất quý Tiếp tục nói à, Lúc thiếu chủ của bọn ta còn nhỏ ấy, Đã được đồng tiên sư thu nhận Làm đồ đệ Mấy năm trước Có một khoảng thời gian đồng tiên sư Vân luôn ở trong phủ của bọn ta Nói một chuyện bí mật thế này Sau khi thiếu chủ của bọn ta lên làm chủ Quyết định hết thầy mọi thứ Đều phải thông qua đồng tiên sư Mấy người trường quầy bọn ta Đều ngầm nói với nhau rằng Nam Sơn đường này Là do đồng, đồng thích Trấn này làm chủ Do rằng đồng thích Trấn từng nhìn thấy viên tụ linh thạch kia mà Tại sao khi đó không lấy đi luôn Giờ lại vẽ chuyện ra thế Nghe trường quầy hỏi xong Bách vô cầu không kìm được Mà quay đầu hỏi quy bất quý Mà nói chứ Hắn ta tìm tụ linh thạch Làm cái gì vậy còn lại lần trước, nhìn thấy tủ linh thạch trong mộ cổ, Đổng Tích Chấn vẫn chưa dám khẳng định. Quỷ bất quy cười tủm tỉm trả lời. Rồi đi sang trưởng quầy đang run cầm cập nói tiếp. Ông già ta muốn nghe về mối quan hệ giữa thiếu chủ nhà các ngươi với Đổng Tích Chấn, nói càng chi tiết càng tốt. Ngươi ăn ngày nói thật, ông già ta sẽ thả ngươi đi. "Vâng ạ." ta biết được gì, sẽ nói ra hết." Không dám giấu giếm Trường quầy lập tức nói ra Quan hệ thầy trò giữa phó khương Và Đồng Thích Chấn Lục thiêu chủ nhà bọn ta còn nhỏ Từng đổ bệnh nặng Khi đó ai nấy đều từng rằng Không qua khỏi được Không ngờ lại bị Đồng tích Chấn Đến cửa tiệm của bọn ta mua đồ đìn thấy Sau khi hắn cứu mạng thiếu chủ Thì đã nhận cậu ấy Làm đệ tử luôn Ngần ấy năm qua Cơ cai khoảng nửa năm Đồng Thích Chấn sẽ đến một lần Nhưng bọn ta chưa từng nhìn thấy hắn dạy thiếu chủ thuật pháp, chỉ mang một số thuốc viên thuốc bột cho thiếu chủ uống. Có một khoảng thời gian còn thường trú lại cho bọn ta. Nhưng trong thời gian đó cũng chỉ cùng với thiếu chủ đi du ngoạn khắp nơi. Nếu không phải đồng thích chấn từng thể hiện bản lĩnh thuật pháp của mình, bọn ta còn tưởng rằng hắn là kẻ đám giang hồ bịp bợ mê. Sau đó, Trần Quay lại bắt đầu kể kỹ một số chuyện về hai thầy trò này. Nhưng quý bất quý nghe qua thì thấy Đức thứ này không giúp ích gì cả Ông già ninh trường quầy nói Được rồi Ông giả ta biết sơ sơ thế là được sau khi nói Quý bất quý đi thoáng qua ngô biển Hơi dừng một chút Rồi tiếp tục đọc với trường quầy Để nói với thiếu chủ nhà các người Rằng hiện giờ viên tụ linh thạch kia Nằm trong tay ông giả ta Đều hắn muốn Thì đến kinh thành tìm bọn ta Lúc trước hắn từng đến nhà ta một lần Không cần đưa địa chỉ nữa Nói dứt lời Ngồi miễn quý bất quy Ngài đưa đứng dậy cùng một lúc Dân theo hai con yêu quái Rời khỏi phòng sổ sách Sau khi xác định bọn họ đã rời khỏi Trường quầy mấy dám thở vào nhẹ nhõm Rồi lại sai tiểu nhị Đi theo đến quán trò của bọn họ Ngay cách thăm dò thân phận Của mấy người này Không bao lâu sau Tiểu nhị dẫn thằng chủ quán trọ về Quan trọ này cũng là do Nam Sơn Đường kinh doanh. Trường quầy quán trọ trực tiếp mang sổ đăng ký tên khách đến. Quyên bất quy cũng không che giấu, viết thẳng tên của mình và Ngô Miễn lên trên. Điển thấy hai cái tên này, trường quầy Nam Sơn Đường sai người đi điều tra chi tiết về bọn họ. Sau đó, lại viết thư kể rõ mọi chuyện vừa xảy ra. Sai người cưới khoái mã của Nam Sơn Đường đưa đến tay của thiếu chủ đang ở Kinh Thành. Ông ta biết thiếu chủ của mình có bản lĩnh trong thứ cũng không dám che giấu chuyện mình đã tiết lộ mối quan hệ thầy trò của thiếu chủ và đồng thích chấn cho ngô miễn quý bất quý biết sau khi giải quyết xong chuyện bên này trờiầ lại sai người đến chỗ bộ cổ xem xét tình hình kết quả người được phải đi quay về báo cáo rằng không phát hiện ở đó có gì bất thường được căn cứ theo lời kể của người hôm qua đi ngang qua núi trên đường lớn Còn một cố xe ngựa bị vỡ tan tành Người này còn tận mắt nhìn thấy Vết máu trên mặt đất Lúc này trường quầy cảm thấy Sự việc không hay rồi Đang định gửi tiếp bức thư thứ hai Thì chợt thấy hai mắt hoa lên Rồi một người đàn ông tử hư không xuất hiện trước mặt Ông ta chưa từng gặp người này Nhưng có thể xuất hiện trước mặt mình Theo cách như vậy a hẳn chính là một tu sĩ Còn chưa đợi trường quầy phản ứng lại Người này đã chủ động lên tiếng. Phò Khương bảo ta đến đây một chuyến. Hắn có chuyện muốn hỏi người. Hắn sai bảo người nhằm đến tụ linh thạch lúc nào. Chuyện đến nước này, gợi định xử lý ra sao? Trường quầy nghe xong, đã đoán được mục đích người này đến đây. lập tức quay người muốn bỏ trốn. Kết quả chưa chạy được mấy bước. Cả người đã hóa thành cầu lửa. Sau khi nhìn thấy trường quầy của Nam Sơn Đường, bị lửa thiêu cháy thành cho bụi, Người nọ lúc này mới thi triển đồn pháp ngũ hành rời đi Một lát sau đã xuất hiện Trong cửa hàng Nam Sơn Đường Ở Kinh Thành Lúc này pho khương nam thân nữ tướng Đã đợi sẵn ở đây Điện thấy người nọ xuất hiện Hắn đếp môi mỉm cười Nói Chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ Đông vậy đừng người biết chuyện này Đều đã không còn trên đời nữa Tù si vừa nói chuyện Vừa lấy từ trong ngực ra Một tấm thẻ bài bám đầy dị đồng xanh Đặt lên bàn bên cạnh phó khương Trên thẻ bài bằng đồng Có khác hai chữ cốt văn Yến hồi Tài đã đi vào trong bộ cổ Theo đường hầm bí mật mà người nói Tù sĩ nói đến đây Lông mày hơi nhú lại người đến bộ dạng Yến hồi Bị nằm áp quỷ dày vò tra tấn Đến người không ra người Quỷ không ra quỷ Trong lòng không khỏi rét run Hơi dừng một lát Người nọ nói tiếp Sau khi giết chết Yến hồi Ta đã đánh tàn hồn phách của hắn luôn Nam ác quỷ còn lại Bởi vì đã ở trên nhân thế quá lâu Công tiêu tan luôn rồi Hẳn là sẽ không còn ai Biết về chuyện này nữa Làm tốt lắm Phò Khương nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái Sau đó Mở cây cháp gỗ nhỏ bên cạnh mình ra Để lộ bên trong Là một viên minh trầu màu đỏ tím To cước quả trứng gà Hắn đặt cháp gô bên cạnh thẻ bài Đồng thời nói tiếp Đây là tử Sơn Châu mà ta đã hứa với ngươi Hiện giờ nó thuộc về ngươi Vừa nhìn thấy viên tử Sơn Châu này Anh bắt tù si tức khắc dựng thẳng Đây chính là một loại thiên tài địa bảo Trong truyền thuyết Không ngờ bản thân thật sự Có phúc lấy được món bảo vật quý giá này Gạn lập tưng xoa tay vào người lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay Sau đó cẩn thận Cầm cháp gỗ lên Ngày khi đang định lấy viên Từ Sơn Châu lên quan sát Đột nhiên gã cảm thấy cổ mình trật lạnh Sau đó là một dòng chất lỏng Âm nóng trào ra cầu lúc tu sĩ quan sát Từ Sơn Châu Phò Khường vẫn đang ngồi trên ghế Bông rừng đứng dậy Không một tiếng động hệt điêu ma quỷ Sau đó lặng lặng rút ra một thanh đoàn kiếm màu đen Đi vòng ra sau người tu sĩ Dùng lơi kiếm cớ cổ người kia Từ đầu đến cuối tu sĩ thế mà Không hề phát hiện ra Đợi đến khi gáp phản ứng lại Thì tình hình đã không thể cứu vãn được nữa Tù si lập tức Dùng một tay bịt miệng vết thương lại Quay đến Phó Khương Đã lùi về sau vài bước Đang mỉm cười với mình Người giết ta giết không Người dám giết ta Tù si cũng là người Chỉ cần không phải trường sinh bất lão Vậy thì có gì Mà giết không được Phó Khương mỉm cười nói tiếp Ta biết làm điều vậy hơi có lỗi với ngươi Nhưng ngươi là kẻ giết thuê Sau này một khi bất cần Bị người ta bắt được Để giữ mạng khó tránh việc ngươi Sẽ nói chuyện này ra Ta làm vậy cũng chỉ là tự bảo vệ mà thôi Phò Khương vừa nói Vừa chậm rãi lùi về sau Hẳn đang cố ý kéo dài thời gian Chỉ cần qua thêm một lúc nữa Tù si này sẽ mất máu quá nhiều mà chết Tù si này Cùng đàn điền ra ý đồ của Phó Khương Gắn lập tức Dùng hên sức lực cuối cùng của mình Ha miệng phun ra Một quả cầu lửa to cỡ nắm tay Về phía thanh niên Trông không khác gì phụ nữ kia Cho dù có chết cô phải kéo hắn chết chung với mình Với khoảng cách này Tù si nắm chắc 10 mươi Là có thể lấy mạng Phó Khương Không ngờ được chính là Ngày lúc gắn phun ra cầu lửa Người thanh niên trước mặt đột nhiên há miệng Cùng phun ra một quả cầu lửa Giống hệt tu sĩ Hai quả cầu lửa gần như công lúc đánh vào người đối phương Có điều tu sĩ bốc cháy ngay tại chỗ Còn pho khương Chỉ sờ một chút vào vị trí bắt lửa trên người thêm mà nhanh mắt Đã khiến lửa ảm đạm đi Sau đó hắn lại phủi nhẹ vài cái dập tắt hàn ngọn lửa Đã chỉ còn le lói Người là tu sĩ Tu sĩ thốt ra bốn chữ cuối cùng Trước khi chết Sau đó bị lờ lớn thiêu cháy thành cho bụi Phò Khương nhìn tu sĩ Đã bị thiêu sống thành cho Hai đầu mày khẽ cau lại Hắn khe thở dài Lầm bẩm nói À Điều vậy không được Không được Trong khi nói Hắn lấy từ trong ngực ra Một hạt đào Nhìn hạt đào trong tay Hắn lại nói Chỉ cần không phải trường sinh bất lão Vẫn qua nguy hiểm Nói đến đây Phò Khương hít sâu một hơi Sau đó biểu cảm trên mặt Đổi sang vẻ hoảng hốt sợ hãi Hét lớn với người bên ngoài Cháy rồi, cứu mạng Màu đến cứu ta Sau khi mấy người ngô miễn quý bất quý trở về kinh thành Chuyện lớn đầu tiên xảy ra ở Biển Lương Chính là cửa hàng của Nam Sơn Đường Cháy Lớn Nghe nói là lúc phó khương ngủ trưa Tên sai vật hầu hạ bên cạnh Không cẩn thận Làm cháy nó than Công bay lửa lớn không lan rộng dân nhanh Đã được mọi người dập tắt Phò Khương được người ta cứu ra Chỉ có tên sai vặt gây chuyện kia Bị chết cháy Vốn tưởng rằng Là tên sai vặt gây chuyện Nhưng rất nhanh Đã có tin tức khác truyền ra Trường quầy của Nam Sơn Đường lên tiếng Nói vụ hỏa hoạn lần này Có liên quan đến cửa hàng của Hiệu Buôn Tứ Thủy Khi lở bốc lên Có người nhìn thấy tiểu nhị của Hiệu Buôn Tứ Thủy Đi ngang bên ngoài cửa hàng của bọn họ Tức là phóng hỏa xong bỏ chạy Sau khi tin tức lan ra Người của hiệu buôn tứ thủy vội vàng ra mặt Bác bỏ tin đồn Vô gì hai nhà buôn này Đã không hòa thuận cho lắm Hiện giờ lại càng nghịch nhau Đưa nước với lửa Trần quay của hai cửa hàng Đều triệu tập nhân lực Mà thầy sắp sửa xảy ra một trận oánh nhau to Cuối cùng vẫn là phủ khai phong Ra mặt tìm hai vị trường quay Bọn họ để mặt quan viên Mới tạm thời dẹp bỏ ý định Âu đà Nghe được tin tức này Quy bất quỳ cười khà khà với ngô miễn nói Khéo làm sao Chúng ta vừa mới trở về Nam Sơn Đường Đã bày cho diễn kịch như vậy Nhọc con phó khương này Không đơn giản Nhà mình tự cháy Còn có thể đổ vấy Lên đầu hiệu buôn tứ thủy Xem ra lần này Hai anh em Liêu Hì và Tôn Tiểu Xuyên Gặp đối thủ rồi Hay là chúng ta Bác cầu cho hai nhà bọn họ gặp mặt nhà. Ông già, ông thầy thế nào? Ngồi bên nói ra, mà mắt vẫn nhìn chằm chằm minh nhân trí trong tay. Ý nói tiếp mà giống như đang lầm bầm một mình. Phò Khương nào chỉ là không đơn giản. Hắn vô cùng phức tạp. Mấy người nói gì vậy? Đang nói tiếng người đấy hả? Lúc này bách vô cầu và nhóc nhậm tam, cũng lại gần. Tên thô lỗ điên hai người nói tiếp. Ông giả, cha còn có lòng giả giúp đưa tên đàn bà kia gặp lưu hỷ tôn tiểu xuyên nữa hả? Thôi đi, theo ông đây thấy ấy, nếu tên đàn bà kia đã là đệ tử của đồng thích chấn, vậy cũng không phải thư gì tốt, trực tiếp giết quách cho rồi. Tên của Nam Sơn Đường thì chúng ta với hiệu buôn tứ thủy chia nhau. còn trải ngốc cả người thế mà còn biết tính toán cờ đây. Quy bất quỳ bật cười to Đang định nói tiếp Thì bỗng nhìn thấy Người gác cửa chạy lót tót tới bên cạnh ông già Dòng điệu có chút vui mừng Bốn vị lão ra Cao quản gia trở về rồi Đang ở bên ngoài cầu kiến các vị Lúc Cao Điều Bách làm quản gia Quan hệ với đám người hầu trong phủ Đều rất tốt Thường xuyên lấy tiền Quy bất quy ban thường cho mình Chia ra cho đám người hầu Sau này khi Lý Quảng Toàn làm quản gia Thì không còn chuyện tốt như vậy nữa Hiện giờ mấy mấy người hầu trong phủ Đều mong ngóng cao như bách trở về Lần này gặp lại cao quản gia Bọn họ đương nhiên Vui mừng như Tết Nhờ ba gà về rồi hả Vốn gà chính là quản ra Cao với trả kiến cây rẻ Để gà vào đê Quyên bất quý cười khà khà một tiếng Nói với nhà hoàn Đang hầu hạ bọn họ Để nói với nhà bếp một tiếng Chuẩn bị một bàn tiệc rượu Làn nữa làm tiệc đón chào Cao quản gia của các người Trong thời gian nhà hoàn Chạy đến nhà bếp Thì Cao Đứa Bách dáng người thấp bé Cùng đi từ cổng chính vào Một khoảng thời gian không gặp Cao điều Bách hiện giờ Đầy vẻ mệt mỏi phong trần rơi cảm dâu riêng lìa trìa Tuy rằng vẫn là cao quản gia lúc trước Nhưng nhìn dáng vẻ của gã hiện tại Lại có một cảm giác Suy sút nói không nên lời Gặp được ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái Cảm điều bách hành lễ với bọn họ rồi nói Điều bách đã giải quyết xong việc riêng Nay xin trở về Làm việc tiếp Không biết trong phủ có còn vị trí cho ta không Người nói lời này Có thấy vô nghĩa không Không thấy vị trí quản gia Vấn đề trống cho người sao Bách vô cầu cười ha ha Đi tới ba vài cao quản gia Kéo lại gần tiếp tục nói Người không biết chứ Trong thời gian người không có ở đây Ông già đã để bạt Lý Quảng Toàn Làm quản gia Ai biết được nhờ thế Mà tên mặt giày thối tha kia Đã để lộ hết tật xấu của mình Trong lúc bách phố cầu Ôm vai bác cổ cam đi bách Kể lệ Lý Quảng Toàn mặt giày Không biết xấu hổ như thế nào Quyên bất quy Công cất tiếng cười khả khả Nói với cao quản gia Giải quyết xong thi thể của đồng thích Trấn rồi hả Nghe quỷ bất quỷ nhắc đến Đọc Thích trấn sắc mặt cao điểm bách, vừa ta xuất hiện đủ cười, lại bông nhiên trở nên u ám. Gã hít một hơi thật sâu rồi nói, Phải, thì thể đã được ta đưa về quê nhà của hắn chôn cất rồi. Lúc trước, ta bái vào môn hạ của sư tôn. Hắn từng nói, sau khi chết, mới được chôn cất ở quê nhà. Đây cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của sư tôn. Nói đến đây, Cảm niệm bách đột nhiên quỳ đánh huỳch Xuống trước mặt ngô miễn quỳ bất quỳ Tiếp tục nói Ta có một chuyện che giấu mọi người Ban đầu ta được sư tôn sắp đặt Ở bên cạnh các vị Xe ta đi theo các vị Kiên nhiên chờ đợi chỉ thị của sư tôn Bặc dù ta đã ở trong phủ nhiều năm Nếu không hề tiết lộ Chút thông tin nào cả Bằng điều năm nay ta cũng từng hỏi hắn Nhưng chỉ nhận được Một mệnh lệnh Đó là không làm gì cả Cứ tiếp tục chờ lệnh của hắn Trong khi nói Càng Điều Bách lấy viên thuốc trường sinh bất lão Trong ngực ra Để đo lên trên mặt bán bên cạnh quy bất quy Gà hơi dừng một chút Rồi nói tiếp Đây là thuốc trường sinh bất lão Mà quy lão tiên sinh đưa cho ta Hiện tại xem ra vấn đề trả lại cho ngài vậy Trường sinh bất lão Đối với ta mà nói Có hơi xa vời Có thể để ta tiếp tục ở lại đây làm quan ra Cao Điều Bách đang vô cùng cảm kích Cho người Thì chính là của người Đồ ông giả ta tặng người khác Đã khi nào đòi lại chưa Quy bất quý cười khả khả Từ tay cầm viên thuốc trên bàn Nhặt lại vào tay Cao Điều Bách Sau đó dìu gan đứng dậy Tiếp tục nói Thực ra mà nói Đồng Thích Trấn đã chết rồi Nếu người không nói Thì cũng đầu ai biết chuyện của hai thầy trò các ngươi. Người việc gì phải làm vậy chứ Chính vì vị sư tôn kia của ta không còn nữa Cho nên ta mới phải nói với ngài Còn những bách thơ dài một hơi Nói tiếp Lúc hắn còn sống Ta không thể nào nói ra Hiện giờ sư tôn đã chết rồi Ta lại không thể nào không nói với ngài Bao nhiêu năm qua Ta làm quản giá ở đây Bây giờ không về đây Thì ta cũng không biết phải đi đâu nữa Nếu đã về Vậy thì không thể che giấu các vị điều gì cả Không nói chuyện này nữa Quý bất quý cười tùm tìm xua tay nói Xem người Một thân bụi đất cáu bẩn kìa Về tăm giờ thay quần áo mới đi Ông già ta đã xa nhà bếp Chuẩn bị tiệc rượu Mừng người trở về Là đưa bọn ta ngồi ăn với người một bữa Chuyện đó không cần gấp Ta còn một ít đồ Mua giao cho ngài và ngô miễn tiên sinh Trong lúc nói chuyện Càng đưa bách lại lấy từ trong ngược ra Một gói vài dầu Sau khi mở ra Bên trong là một danh sách dày đặc tên tuổi Còn có một loạt địa chỉ Ở nhiều nơi Sau khi đưa tất cả lại cho quy bất quý cam Như Bách nói tiếp Đây là mấy ngày nay Ta tổng kết ra Bao gồm danh sách những đệ tử Mà sư tôn đồng thích Trấn tiện tay thu nhận Còn cả địa chỉ Ẩn thân tạm thời của hắn Có điều đây đều là những gì ta biết đến Nếu hắn lại lén nhận thêm Đệ tử nào Hay chọn địa chỉ nào khác Làm chỗ ẩn thân Tỷ ta không rõ Bộ thơ thú vị đây Quý bất quý cất gói vài dầu đi nên càng như bách một cái Rồi cười tùm tìm nói tiếp Nói như vậy Là như bách người quyết định Đoàn tuyệt với quá khứ thật rồi Nếu người đã làm đến nước này Vợ hay ông già ta Cũng câu chuyện muốn hỏi người Cấm Thuận mà đồng thích Trấn Vẫn coi như chỗ dựa Rốt cuộc là thứ gì Chuyện này ngươi có biết không Ngài hỏi đúng ngay số ít Thứ mà ta không biết Cao nữ bách cười khổ một tiếng Tiếp tục nói Chuyện này đồng thích trấn Giữ bí mật rất cẩn thận Ngoài trừ những phương sĩ Cùng hắn trở về đất liền năm đó Thì không còn ai biết nữa Có điều cấm thuật này Đã hoàn thành được tương đối rồi Hiện giờ lại không biết đã đi đâu Không nói chuyện đức đầu này nữa Quy bất quy cười một tiếng Tiếp tục nói với cam Đưu Bách Đi sở soạn một chút đi Nhìn dáng vẻ phong trần này của người Nào có giống cam Đưu Bách Năm đó nữa Lúc này cam Đưu Bách Mới xách theo hành lý trở về chỗ ở của mình Thầy ga đã rời đi Quy bất quy mới lại lần nữa mà gói vài dầu ra Lấy tờ giấy viết họ tên Và địa chỉ ra xem Ông già nhìn qua một lượt Rồi đưa nó cho Ngô Miến ở bên cạnh Nói Trong này có tên Phó Khương có cả địa chỉ của Nam Sơn Đường Vậy thì không sai Ngô Miễn không nhận lấy tờ danh sách Mà chỉ nhìn thoát qua một cái rồi nói Ông muốn giải quyết những người này như thế nào Không chừa một ai Ông già ta làm gì có bản lĩnh đó Quyên bất quy cười khả khả nói tiếp Để lao giả từ phúc kia xử lý đi Mong quả lao ta Mắc gì ông giả ta phải đi lau hộ chứ Ngồi miếng trợn trăng mắt Nhìn ông già Ông lao còn ít lắm đấy Trong lúc chờ cam đưa bách đi sửa soạn tắm rửa Bạch vào cầu bông nhiên nói với quý bất quý à, Ông giả cha cũng đã đến lúc Đưa viên đá kia cho niêu nhi rồi nhỉ Chúng ta bận rộn liên tục Còn không phải vì chuyện này sao Công đã về được mấy ngày rồi À sao mấy người Vẫn không có động tính gì hết vậy Hôm nay ông đây không hỏi là cha định Cứ thế cho qua luôn phải không nhỉ Ông đây hiểu rồi nha, coi phải tra dự cảm được mình không sống được mấy ngày nữa, chuẩn bị để lại cho mình dòng chữ rẻ. Thề, ăn nói luống tung, quên bất kỳ mảng bạch vô cầu một câu rồi nói tiếp. Viền đan này đã ở trên người Yến Hội biết bao nhiêu năm, dính phải oán khí của hắn, oán khí tích tụ hơn 2000 năm, ít nhiều cũng có chút phiền phức, nếu không hóa giải nó đi, Niêu Nhi đeo lên người. Ngược lại sẽ thành hại con bé đấy Quý Bất quy vừa nói Vừa thò tay vào áo Lê viên tụ linh thạch ra Nhìn bộ cánh Rồi lại cẩn thận cất vào Lúc Cao điều Bách vừa tắm xong Đang chuẩn bị tham gia buổi tiệc rượu cho đón mình Thì người gác cổng chạy đến tìm gã Nói nhỏ bên tai cao quản ra Mới vừa phục chức vài câu Sau đó Cao điều Bách Đến tới bên cạnh ngô miễn Quý Bất quy Cùng kinh nói Bên ngoài có một vị tự xưng là Người bạn mà các vị quen biết Lúc ở phủ đại danh Nếu hai vị không muốn gặp Thì để ta đuổi hắn đi Người bạn ở phủ đại danh Quý bất quý cười Khả khả một tiếng đát Ông già ta biết là ai rồi Gọi vào đi Nếu bách à Một lát tiệc rượu chào mừng người Ông già ta và ngô miễn không tham gia nữa Bạn cứ tìm đến nói thế nào Cô phải ưng phó một chút còn trai ngốc à Người với nhân sâm uống với Như Bách đi nha Đừng bạc đãi gã Hôm nay Như Bách là khách Ngày mai mới trở lại là quản gia Vậy để ta đi dẫn người bạn cũ của ngài vào trước Mặc dù là khách Nhưng ở trong phủ này Càng Như Bách vẫn quen với công việc của quản gia Sau khi gã rời đi Bách vô cầu thò lại gần Tên thổ lỗ nghiêng đầu hỏi Bạn ở phủ đại danh Ai mà lại xui xẻo Đi làm bạn với ông già cha vậy Không phải tổ tiên của ai ở phủ đại danh đấy chứ Bạn bè không dám nhận Nhưng là người quen Quý bất quý cười cười Tiếp tục nói với bách vô cầu Còn nhớ chúng ta đến phủ đại danh Làm gì không Bạn Trong lúc quý bất quý nói chuyện Đã thấy cầm điều bách Giới một người trung niên tầm 3-40 tuổi đi vào Bách vô cầu nhìn thấy Lúc này mới biết Người bạn này là ai Đây không phải Diêu Sư Gia sao Vừa rồi nghe nói có bạn tới Ông đây nghĩ một hồi Cũng không nghĩ ra được là ai Người cây đồ không biết xấu hổ Dạm nói mình là bạn của ông già nhà bọn ta hả Người đến chính là Diêu Sư Gia Diêu Sơn Hà Của phủ đại danh Lần đó sau khi Ngô Miễn Quỳ Bất quy Tha cho hắn một đường sống Người này liền mai danh ẩn tích Không ngờ người có tên trên sát lệnh như hắn Mà lại dám tìm đến cửa Diêu Sơn Hà cười gợi một tiếng Nói với ngô miễn quý bất quy Ờ Ta cũng là đi ngang qua thành biện lương Nghe người dân trong thành nói Nơi này có hai vị thần tiên sống Còn miêu tả tướng mạo dáng hình Ta vừa nghe đã biết là hai vị Nên mới tìm đến Bái kiến các vị Trong khi nói Diêu Sơn Hà còn cố ý vô tình Liên nhìn cam đưa bách ở một bên Cao quản gia hiểu ý Lập tức viện cơ nói mình Phải đi tham dự tiệc rượu trà mừng Với đám người hầu Quy bất quy cười khà khà Bảo bách vô cầu và nhóc nhầm tam Đi chung với gã Đã đến khi trong chung đường Chỉ còn lại ba người Rượu sơn hạt đồn điên thay đổi sắc mặt Ánh mắt sắc bén Đo với ngô miễn quý bất quy Hai vị Ta đã điều tra rõ ràng Đồng Thích chấn căn bản chỉ là giả chết Ta đã tận mắt nhìn thấy hắn xuất hiện Đang tiếc họ đồng Chạy qua nhanh Ta không kịp báo thù cho bọn trẻ trong đảo quán Đồng thích trấn còn sống Quyên bất quy lầm bầm một câu Sau đó đi về phía sành tiệc Đang tổ chức tiệc chào mừng cho cam Điều Bách Thầm thi nói Vậy thì thú vị rồi đây Theo lời Diêu Sư ra Sau khi đảo quán bên ngoài phủ đại danh Bị tiêu diệt Hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm tương tích của Đồng Thích Chấn Mà kể chuyện này có phải do hắn làm hay không Nhưng chắc chắn là không thoát được Liên Can Nhưng sau đó không lâu Diêu Sư Già cũng nghe thấy tin tức Đồng Thích Trấn đã chết Hắn thậm chí còn vì bản thân không thể tự tay giết chết kẻ thù Mà nổi trận lôi đỉnh Rồi vào đường cùng Diêu Sơn Hà chỉ đang tiếp tục lận trốn khỏi sự truy sát Của những phương sĩ trở về từ biển Bởi hôm quá thôi Lưu Diêu Sư ra đi ngang qua phủ ức thiên Ngài nói ngoài thành Có một hộ gia đình giàu có họ cố Đang chiêu mộ gia sư Lúc trước bởi vì Từng có kinh nghiệm mượn danh tiên sinh dạy học Để tránh bị truy sát Nên Diêu Sơn Hà lại muốn đến thử vận may Một khi được chọn làm gia sư Bản thân sẽ có trốn dung thân Nói thế nào Thì Diêu Sơn Hà cũng từng làm sư ra Trong phủ trung thư lệnh Bất luận là khí chất hay phong độ Thì đều không phải người Mà những tiên sinh dạy học trốn thôn quê Có thể so sánh được Hơn nữa Diêu sư ra mở miệng Là nói tiếng phổ thông lưu loát Vừa nói chuyện Đã khiến cô Lao ra Nghe xong Công thấy vô cùng êm tai Lập tức quyết định Mời Diêu tiên sinh này dạy dỗ mười mấy đứa trẻ trong tộc của mình Sau khi chọn được giá sư Cô Lao ra bày tiệc diệu Chào mừng Diêu tiên sinh Diêu Sơn Hà không tu luyện tích cốc Nên cũng uống vài chén với cô Lão Gia Bữa tiệc kéo dài đến gần giờ tí Mới coi như kết thúc Cô Lão Gia được người hầu Diêu về phòng nghỉ ngơi Mà Diêu Sơn Hà Đang có hướng uống rượu Lại lấy thêm một bầu rượu nữa Làng lẽ trào lên cây đa lớn trước cửa thôn Vừa ngắm trăng Vừa uống rượu một mình Để lúc hắn uống xong một bầu rượu Chuẩn bị trở về nghỉ ngơi Bóng đêm dần tới, một bóng người lén lân lén lút dưới gốc cây đa. Người này cũng không ngờ trên cây còn có người khác. Hắn ẩn mình trong bóng cây, nếu không nhìn kỹ sẽ không ai biết nơi đây có người. Diêu Sơn Hà cảm thấy thú vị, cũng không làm phiền người này, lập tức che giấu đi thân hình và khí tức, đợi xem bóng người này muốn làm gì. Khoang Trường đã vào giờ tí, bên dưới cây đa đột nhiên từ hư không xuất hiện thêm một bóng người. Sau đó, hai người ở dưới bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Bao người xuất hiện trước lên tiếng nói. Sư Tôn, đệ tử đang nghe ngóng rõ ràng rồi. Ngô miễn quý bất quý, đã mang tụ linh thạch đi. Hiện giờ bọn họ đã trở về Biện Lương. Nam Sơn Đường đã phải tu sĩ phá hủy phần bộ của Yến Hồi. Hẳn là Yến Hồi đã không còn trên đời nữa. do cuộc bọn họ đã tìm được viên đá kia. Cũng không uổng công ta cố gắng ám chỉ cho bọn họ Khi bóng người thứ hai nói chuyện Thân thể Diêu Sơn Hà bỗng run lên Giọng nói này Không phải là của đồng thích chấn Đã bị chặt đầu kia sao Hắn lập tức cẩn thận đi xuống thông qua kẽ hở lá cây Trông thấy vẻ ngoài của hai người bên dưới Người trẻ tuổi thì hắn chưa từng thấy Người còn lại có hóa thành cho Diêu Sơn Hà cô biết được là ai Chính là đồng thích chấn Mà hắn vẫn luôn tìm kiếm Mặc dù quan hệ giữa bọn họ Không có gì đặc biệt Nhưng dù sao cũng đều là người Đã ở bên cạnh từ phúc mấy trăm năm Sao có thể nhận nhầm người được hoa ra Cái này thật sự giả chết hận thù che mắt Khiến đầu óc riêu sơn hà nóng lên Trực tiếp nhảy từ trên cây xuống Đó về hai người bên dưới Cả người nhìn xem Ta là ai Đồng thích chấn Người giả chết Làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm phải không Hai người núp dưới tàn cây Cũng không ngờ trên cây lại bất thình lình Có người nhảy xuống Đồng thi chấn lập tức quay đầu bỏ chạy Đồng thời nói với đệ tử của mình Người ngăn cản hắn đi Vô gì tên đệ tử này Cũng chuẩn bị bỏ trốn Đừng nghe thấy sư tôn của mình nói vậy Thì vẫn quay người lao về phía Diêu Sơn Hà Đồng thi chấn nhận cơ hội này Nhanh chóng thi triển độn pháp ngũ hành Nhảy mắt biến mất Trước mắt Diêu Tiên Sinh Lúc này Diêu Sơn Hà Đã đẩy tên đệ tử ra Tiếp tục nhào đến chỗ Đồng Thích Trấn Đáng tiếc chỉ thiếu một chút nữa Ngọn tay của Diêu Tiên Sinh Đã chạm vào góc áo của Đồng Thích Chấn Điều vẫn chỉ có thể chơ mắt Nhìn hắn biến mất trước mặt mình Chương kiến Đồng Thích Trấn bỏ chạy Diêu Sơn Hà Nổi trận lôi đỉnh Chút cơn giận lên gác đệ tử kia Chỉ là Diêu Tiên Sinh ra tay Không có chừng mực Đã đánh chết tươi tên đệ tử của Đồng Thích Chấn Thế cả này tắt thờ Diêu Sơn Hà mới hối hận Người này chết đi Ngay cả một lời khai cũng không có Khi Diêu Sơn Hà Đang định tra hỏi hồn phách Của đệ tử Đồng Thích Chấn Lại làm kinh động quỷ sai âm ti Đang quanh quẩn gần đó Lo ngại hành tốc của mình bị đám âm ti tiết lộ cho phương sĩ Diêu tiên sinh hết cách Đành phải từ bỏ hồn phách tên đệ tử Thi triển đột pháp ngũ hành rời đi Lâu này Diêu Sơn Hà cũng không còn tâm trạng Làm tiên sinh dạy học nữa Công may vừa rồi Ngày thầy hai thầy cho đồng thích chấn Nhắc đến Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ Thế là hắn bèn đi tới biển Lương Hỏi thăm một hồi lâu Mới tìm được chỗ ở của hai người hai yêu Nghe Diêu Sơn Hà kể rõ đầu đuôi Quỳ Bất Quỳ và Ngô Miễn đưa mắt nhìn nhau Sau đó ông giả Quay sang nói với hắn Người thật sự đi rõ người kia chính là đồng thích chấn sao Đêm hôm khuya khoát, đi đêm người cũng là bình thường. Ta có thể đi nhầm người, nhưng cho dù động tích chấn co hóa thành cho, ta cũng vẫn nhận ra. diêu sư ra tức khí thở hồn hình mấy hơi, lại nói tiếp. Ta với hắn đã chạm mặt. Nếu nhìn nhầm người, thì ra khỏi cổng lớn nhà người, ta sẽ chết trong tay quảng nhân. Ê, không cần thể đọc như vậy. Quy bất quỷ cười khả khả một tiếng tiếp tục nói. Nhưng mà những gì ông giả ta biết Chính là Quảng Nhân Đã lấy đầu của Đồng Thích Chấn Giao cho Quảng Nghĩa, Quảng Tín Để đến chỗ Đại Phương Sư Tử Phúc Ba người lớp trước Quảng Nhâm đâu người Chẳng lẽ Đại Phương Sư của các người Cũng nhận nhầm hả Đầu của Đồng Thích Chấn Ở chỗ Đại Phương Sư Đấy mới là lần đầu tiên Diêu Sơn Hà nghe thấy tin này Lập tức ngắn người chết xứng Đại Phương Sư Tử Phúc Không thể nào nhận nhầm được Nếu không phải bọn họ nhầm Không lẽ là hắn nhìn nhầm thật Không thể nào Không cảnh mình nhảy từ trên cây xuống hiện giờ Vẫn còn khắc sâu trong lòng Người kia chính là đồng thích chấn Không sai được Quy bất quỷ nhìn dáng vẻ cau mày của diêu sư ra Thì lại bật cười mà nói Ha <cười> Xem ra trong này Nhất định có uẩn khúc gì đó Đồng thích chấn chết trong tay Quảng Nhân và Hòa Sơn Mỗi biết đồng thích chấn Chết thật hay chết giả Chỉ có hai vị đại phương sư kia Mẹ có thể nói rõ Nghe thấy quỷ bất quy Nhắc đến Quảng Nhân và Hòa Sơn Diêu Sơn Hà Bông chốc yếu xìu Hay là nhân vật có tên trên sát lệnh Làm sao dám đi gặp hai vị đại phương sư kia Diêu sư ra thở dài Cười khổ một tiếng đó với quỷ bất quỷ Hà Lão nhân ra ngại Để ta suy nghĩ chút đã Có lẽ bên trong thật sự Có bí ẩn gì đó Nếu mà ta thật sự Đang nghe thấy đồng thích Trấn nhắc đến hai vị Phòng chừng hắn Có định nhắm đến các vị đây Vậy thì ta Đợi hắn đến đây Ngồi bên rốt của cung lên tiếng Nằm lên tóc bạc rừng một lát Rồi gần từng câu từng chữ Nói với diêu sư ra Ta cũng không tin Hắn đã chết Có câu nói này của ngô miễn Diêu Sơn Hà mới cảm thấy tự tin hơn Có điều hắn đang ở trong thành biển lương Phồn hoa náo nhiệt. Cùng lo sợ sẽ gặp phải phương sĩ truy sát mình. Thế nằm nhận tóc bạc có suy nghĩ giống mình. Diêu sư ra cũng không cần thiết ở lại đây nữa. nên cơ hội chưa bị người khác để ý. Hàn nhanh chóng cáo từ Thi truyền đồn pháp biến mất, không thấy tâm hơi. Sau khi Diêu Sơn Hà đi mất, Quyên Bất Quỳ cười với Ngô Miễn, nói. Nói thật, ông già ta cũng không tin Đồng Thiết Trấn sẽ chết trong tay Quảng Nhân. Có điều lão già tử phúc kia Đã chính miệng chứng thực rồi Vô này không dễ lật lại Không dễ lật lại Chỉ có con rùa Quy bất quỳ hiếm thấy Nói lời bông đùa Rồi y lại nói tiếp Chỉ cần đồng thích trấn còn sống Sơ muộn gì Câu sẽ lại gây chuyện Hàn mai không xuất hiện Thì có một nguyên nhân Đó là cấm thuật kia Vẫn chưa thật sự hoàn thành Ông giả ta thật sự càng ngày càng tò mò Suốt cuộc đó là cấm thuật gì vậy chứ Với đầu óc của đồng Thích chấn Thế mà nhiều năm như vậy Vẫn chưa hoàn thành hả Quý bất quý cười một chút Đang định nói thêm vài câu Bồng nhiên nhìn thấy cam đưa bách lý ra Để ăn uống ở tiệc rượu Lại từ hậu đường đi ra Cam đưa bách cười nịnh nọt nói Ta nên mời hai vị cùng đi dùng tiệc Đưa bách chỉ là Một quản gia nhỏ bé Thật sự không dám hưởng thụ một mình Vẫn mong hai vị cùng ra Cao quản gia còn chưa nói xong Quyên bất quy đột điên cắt ngang lời gã Uống rượu không vội Ông già ta có chuyện muốn nói với người Người vừa rồi tên là Diêu Sơn Hà Hắn nói tối hôm qua Đã nhìn thấy sư tôn đồng thích trấn Của người đây Hết chương 290 Hết năm chương rồi Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay rồi nha À, thế là lại xuất hiện một đồng tích chấn Nhưng mà thấy nó hơi nghi nghi nha Tự nhiên lại xuất hiện trước mặt Cái thằng Diêu Sơn Hà này làm gì Bao nhiêu gốc đa không đứng để đứng Đúng cái gốc của cái thằng Diêu Sơn Hà này Nói chung là mọi chuyện này có sắp đặt rồi Không biết hồi sau sẽ như thế nào Chúng ta hãy đăng ký kênh Và bật thông báo để được đón nghe sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại thành